các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dự đoán xem tháng này nha. Cô rất nhanh chóng đã tìm thấy chuyên mục về vận hạn của cung sư tử. Thấy em họ sốt sắng muốn giúp cô xem như vậy, phóng Nghiên Nghiên không nói gì nhưng cũng không hề cự tuyệt. Trước tiên, em sẽ xem vận hạn trong công việc của chị tháng này. Ngón tay của Lam Tử trò trò vào tạp chí bắt đầu đọc nội dung. Cung sư tử của chị, tháng này phải gặp bước mặt trọng đại chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa, nữa là... Làm sao có thể như vậy chứ? Cô không thể nào đọc nổi nữa. Vận hạn của công sư từ tháng này vì sao lại kém như vậy chứ? Cô ngừng đầu lên nhìn mặt chị họ, xấu hổ cười cười. Chị họ à, những thứ này chị nghe qua một chút là được rồi. Có nhiều khi cũng không đúng như vậy đâu. Không sao đâu, chị không lưu tâm. Cô vốn dĩ cũng rất ít xem loại tạp chí như thế này. Quen đi, đừng xem vận hạn trong công việc. Chúng ta xem vận hạn trong tình yêu của chị nhất định là tốt lắm nha. Bởi vì chị họ và anh trẻ rất yêu thương nhau. Bạn nữ tổ công sơ tử, tháng này phải cẩn thận. Trong chuyện tình cảm của bạn văn nữ kia sẽ xuất hiện nghi cơ. Bắt người xuất hiện kẻ thứ ba, có thể sẽ... Muốn chết ư. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Vì sao dự đoán tháng này của chị họ lại còn tệ hơn cả thể, khiến cho cô cũng không dám đọc tiếp xuống nữa chứ? Lần này, nụ cười của cô càng thêm cứng hấp. Cuối cùng rất khoát mang tạp chí nhất sang bên cạnh. Chị Họ à, chị đừng để ý. Toàn bộ Đài Loan có nhiều phụ nữ thuộc công sư tử như vậy. Làm sao mỗi người đều có vận hạn giống nhau đưa vậy được chứ? Cho nên những thứ này chỉ xem qua là được rồi. Đừng quá tin là thật. Ừ. Phòng nghiên nghiên võ dĩ cũng chỉ là nghe qua một chút. Nhưng công sơ tử tháng này thật đúng là khá xấu. Vậy chị dù sao cũng đừng suy nghĩ quá nhiều nha. Những loại dự đoán này có đôi khi cũng không thật sự chuẩn như vậy đâu. huống chi anh rẻ yêu chị như vậy. Tuyệt đối sẽ không có khả năng, nguy cơ hay là kẻ thứ ba gì đó xuất hiện đâu. Làm tử sợ rằng cô suy nghĩ quá nhiều, bởi vậy còn giải thích thêm một lần nữa. Nhìn thấy em họ hết lần này đến lần khác, khuyên cô đừng nên để ý. Phòng nghiên nghiên nhị không được mà nở nụ cười. Em đừng nên nghĩ người quá nhiều. Chị sẽ không để ý tới những loại chuyện này đâu. Hơn nữa nếu như kẻ thứ ba xuất hiện, khiến cho tình cảm vợ chồng chị phát sinh biến cố. Như vậy tình yêu của bọn chị cũng sẽ không tránh khỏi rất là mong manh. Nếu như thực sự xảy ra chuyện này, chị sẽ lựa chọn rời đi. Chị Họ à, chị thật là phóng khoáng nha. Rất là giống phong cách của cô. Đây không phải là phóng khoáng, mà không cần phải là làm cho cả hai đau khổ. Suy nghĩ của cô rất là đơn giản. Yêu một người chính là muốn nhìn thấy đối phương hạnh phúc. Một khi bản thân mình không thể làm cho người kia hạnh phúc. Như vậy cô sẽ rời đi, tác thành cho tình yêu của người ấy. Đúng lúc này di động của Lam Từ vang lên là bạn trai của cô ấy khởi tới, nói rằng anh ta đã ở dưới tầng trệt của công ty. Bạn trai đến khiến cho Lam Từ thở vào nhẹ nhõm, bởi vì cô thiếu chút nữa đã bị nghiện san này hại chết rồi. Tuy rằng chị họ không nói gì thêm, nhưng mà nghe thấy vận hạn của chị ấy tháng này kém như vậy, ít nhiều gì cũng có một chút lưu tâm chứ. Chị họ à, em đi trước đây, chị đừng làm việc quá muộn nha. Ừ, tạm biệt em. Lúc Phòng Nghiên Nghiên lái xe về đến nhà thì đã là hơn 8 giờ rưỡi. Cô nhà cao cấp của Cương Sa tọa lạc tại Thiên Mẫu là một ngôi biệt thự xa hoa có diện tích hơn 300 mét vuông. Lúc cô cho xe dừng lại, chuẩn bị xuống xe, Cương Trạch Luân cũng đang lái xe về nhà. Vì thế cô đi xuống gara chờ ông xã, dự tính hai người sẽ cùng nhau đi vào. Lấy nhau đã 2 năm, bọn họ thường ngày đều bận rộn với công việc. Nhưng dù như thế nào cũng sẽ ra khỏi nhà cùng nhau vào buổi sáng, trước giờ tan tầm sẽ gọi điện thoại cho đối phương. Nếu như cả hai đều có thời gian rảnh, họ sẽ cùng đi ăn tối rồi sau đó về nhà. Về vấn đề sinh con thì trước khi kết hôn, họ đã đều cùng nhau thống nhất, 5 năm nữa mới sinh con. Bởi vì cô còn trẻ, muốn tranh thủ lúc còn trẻ trung, khỏe mạnh, chuyên tâm làm việc vài năm. Về phần ông xã lại muốn hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người thêm vài năm, cho nên cũng đã đáp ứng. Nhưng mà, tuy rằng hai người bạn họ đã thống nhất với nhau, thì nhưng mẹ chồng lại không đồng ý. Cô biết mẹ chồng đối với việc mà mình càng ngày bận rộn với công việc là vô cùng bất mãn. Mẹ chồng là một người phụ nữ cực kỳ truyền thống, yêu cầu cô phải từ bỏ công việc để ở nhà. Cũng may ông xã kiên quyết để cho cô tiếp tục đi làm. Vì vậy mà nửa năm trước, mẹ chồng bỏ sang Mỹ, hiện tại đang sống cùng với gia đình của người con gái lớn nhìn thấy ông xã bước xuống từ trên xe cô không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa mà mỉm cười với anh bà xã à chúng ta thật là ăn ý nha. bàn tay to lớn của cơn trạch luân thành thạo vòng qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của vợ mình cũng cúi đầu hôn lên cơn mặt xinh đẹp của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net